Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của một ai nghe thê lương và oán thàn lắm Lúc đầu tiếng khóc thì còn nho nhỏ Sau cứ lớn dần cực kỳ trói tay Cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê giận Và tiếng chu ẩm ý của con chó mực cột ở đầu cổng Cũng vang lên gấp gáp Tiếng khóc não nuột nhưng mang đầy giận dữ Sốc thẳng vào óc làm cho bà lành trợt có dự cảm không lành Ông Trương đang tót má giết bị thuốc lảo, cũng đột nhiên khựng lại quay sang nhìn vợ bằng cái ánh mắt thất thần, vì thanh âm đó nghe ai oán và lạnh lẽo quá. Bà lạnh run rẩy, kéo cao tấm chân mỏng, chùm kín người, rình ngồi sát bên cạnh chồng rồi lắp bắp hỏi. "Ông ông nói, ờ, ờ, ờ ông ông nghe, ông nghe thấy tiếng gì hay không?" Ông Trương cũng nghe thấy âm thanh thoát tục đó nên đắc gật đầu xác nhận luôn. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên hông nhà, rồi bất thành lệnh im bặt, nhưng chưa thực xuất hiện. Hai vợ chồng của ông Trương Nghi Hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc dưng dực ban nãy giờ đã chuyển thành tiếng cười khanh khách như là đang trêu đùa ông bà. Kinh hãi nhất là giọng cười ma quái đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ. Tất cả bàn uống nước nơi hai vợ chồng ngồi chỉ có mấy bức tranh. Bà Lành run bần bật quay sang nhìn chồng mà rạng. "Ông ơi, có có người bên cửa sổ cái kia." "Sao giữa lúc bão bồm lại có người ở ngoài nhà mình chứ?" Ông Hóa cũng run như cầy sấy, nhưng cố giữ bình tĩnh rồi nói lớn giọng. "Đứa nào rình mò nhà ông đấy hả?" Đáp lại chẳng có tiếng ai trả lời chỉ có âm thanh gào rú của mưa gió, xen lẫn vào đó là tiếng sấm sét nổ đinh tai và chớp giật dập trời. Ông Trương đang tính đứng dậy mở cửa xem xét thì bà Lành đã mau chóng kéo ông ngồi xuống rụt nói: "Ơ ông ông định làm gì thế?" Ông Trương gạt tay vợ ra, đoạn cầm chặt cây gậy gỗ rồi đáp lại: "Để tôi xem đứa nào dám rỉnh bỏ nhà mình khi mưa gió như thế này." Bà có nhớ tháng trước Gà qué cứ mất dần mất bọn hay không chứ. Khéo lại là quân ăn cắp. Lựa đêm hôm trời gió nó lén vào rồi bắt gà nhà mình đấy bà. Tôi thì tôi cứ đánh cho chết luôn ấy chứ. Bà Lành hãi hùng lắc đầu, giữ chặt tay của chồng rồi nói: "Thôi thôi thôi thôi thôi. Tôi thì cứ có cảm giác như chẳng phải người đâu không ạ. Mà nếu đúng như lời của ông nói, chúng nó đã có gan đi ăn cắp thì chắc chắn là sẽ cố gắng chống trả khi mà bị phát hiện đấy." Ông già cả cứ thế này, lại gặp lúc mưa gió, mình ở ngoài sáng, nó ở trong tối, biết đằng nào mà lần chứ. Già đó kéo nó đánh cho tỏi mạng ấy chứ. Ông Trương chau mày, cho là vợ mình nói đúng lắm, nên cả hai cứ ngồi im lặng cùng nhau, nhìn ra ngoài cửa. Lúc lâu sau, cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng gió rổi vào ô thoáng gây ra Cho nên cả hai cũng đã nhanh chóng quên luôn đi cái chuyện đó Mãi tận đến sáng sớm Cơn rồng tố mới dẫn qua đi Ba Lanh cùng chồng thức trắng một đêm Đến mệt mỏi dã rời Trời vừa hứng sáng Hai ông bà quên cả mệt nhọc Và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt Mà bảo nhau ra ngoài luôn Hai vợ chồng nhanh chóng chở ra bên phải của hông nhà Để kiểm tra xem đám gà Đám lợn Và cái kho thóc có ổn hay không Tiện cũng xem sự thể Sau cơn rông tố ra làm sao Cái chuồng gà mới xây cất chưa lâu Khá rộng rãi Với mái lập ngói kiên cố Cơn bão đêm qua không hề ảnh hưởng Vì nền đất vẫn còn khô gian Cửa nào cũng vẫn khóa im im Không có dấu hiệu cậy mở Ây vậy mà hơn hai chục con gà Lớn bé đủ kiểu Lại chết hết Chúng chết mà hai chân lại cứ trồng lên trên trời Cô thì bị bẻ gãy gập, nằm la liệt một đống ở chân nền tường. Trên bức tường với lớp ve quét trắng xóa, một màu đỏ sậm như máu của gà còn vương vãi bắn đầy lên trên, kèm theo đó là những vết rạch chằng chịt dọc ngang như có ai đó lấy con dao mà vạch lên vậy. Vết rạch chứa đầy cái sự thù hận và còn rất mới. Hai vợ chồng ác khẩu nhìn nhau thì bất thình lình ở khúc ao sau nhà có tiếng tùng một tiếng vọng ra như có ai vừa nhảy xuống sông vậy. Ông Trương cùng vợ mau mải chạy ra ngoài xem xét thì nhận ra mặt nước vẫn còn có gợn sóng, tiếng nước đập vào bờ nghe ỳ oạc như có ai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net